Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 126 Mọi người nghe chuyện hãy giúp Phong like và chia sẻ video bộ truyện này nhé Cảm ơn mọi người Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương tập 126 Đậu thiên rung động Vách tường tinh thể giống như là huyết nhục không ngừng di chuyển Pháp được ngưng tụ thành cự long quấn quanh thân người lâm phàm. Lúc này lâm phàm từ động thiên bước ra, một đoàn sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Một khắc đó nước chảy thành sông, kinh nghiệm sung mãn. Lâm phàm phát hiện bản thân phát sinh biến hóa, ầm một tiếng lôi văn nằm dày đặc lôi xả lập lóe. Bên trong động thiên hàng ngàn hàng vạn sinh linh giết gào, một luồng sức mạnh vô tận ngưng tụ vào trong cơ thể của lâm phàm. Chủ nhân đang muốn ngưng tụ thành thiên địa thần đan, tất cả mọi người đi ra đi. Đại Phạm Ca Chi Linh lơ lửng đi ra, ngóng nhìn tình huống của Động Thiên, xoà một tiếng. Thượng cổ đại yêu từ trong yêu thành bắn ra, bên trong yêu khí nồng đậm xuất hiện cả một tòa yêu quốc uy hiếp thiên địa. Lôi đình điều giá pháp vương, miệng niệm Phật hiệu, khí tức của bản thân càng ngày càng mơ ảo vô thường. Thế nhưng mới vào lúc này, điểm ngón tay một cái, tất cả Phật quang đều bao phủ. Giáo hóa thuật, độ hóa đại đạo, thất tình dục dục tâm ma đại đạo, tận thế sinh linh thiên tai đại đạo tịch diệt thương khung, tịch diệt đại đạo, huyết hải sống lại, huyết hải đại đạo. trong chớp mắt công pháp thần linh tức giận giết ngạo vô số ánh sáng bắn ra, mà trong những ánh sáng này lại bao hàm tất cả như là khai thiên tích địa. mà lúc này lâm phàm lơ lửng trong hư không, ánh sáng nghiêm nghị, cảnh tượng có chút khổng lồ, nhưng tên đã đắp vào cung, không bắn không được. côn bằng thổ nạp, nuốt chừng thiên địa. lâm phàm vừa lên tiếng, một thanh âm vô tận bộc phát hư không rung động, vô số lỗ đen xoáy hình thành ở sau lưng của Lâm Phàm. Một cỗ sức hút cường đại hình thành, thiên địa vạn vật giống như là không thể chống lại, toàn bộ bay vọt tới. Ngay cả thánh linh khí xung quanh bán kính mấy triệu dặm, lúc này toàn bộ hội tụ, ngưng thành từng con cự long Sáng lâm trong đất trời. Động tính thực sự quá lớn đi, hắn có một cường giả đang cô động thiên địa thần đan, hấp thu thánh linh khí xung quanh mấy vạn dặm. Lâm Phàm đọc đủ thứ điển tịch, đặc biệt là tâm đắc Tu luyện của phong khinh tử, đưa tặng Càng lái càng không đi được Bây giờ tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm Bốn phương tạm hướng Ở nơi xa xôi Vô số cường giả Đều cảm nhận được thiên địa dị biến Thiên địa rung động Thánh linh tiêu tán Rốt cục ai đang cô đạo thiên địa thần đắt Bá đạo Thực sự quá bá đạo Giúp toàn bộ thánh linh khí ở trong hư không Đầy rõ ràng là cướp đoạt mà vô số cường giả ẩn nấp sắc mặt đại biến bọn họ đối với dị tượng này cảm thấy hoàng sợ vô số cổ tộc cảm ứng được tình huống này tự nhiên cho có đại quân xuất hiện thù hộ chi địa phong kinh tử đang nói chuyện vui vẻ với lão già trong chớp mắt sắc mặt đại biến nhìn phương xa không ổn rồi tiểu tử này cô động thiên địa thần đan sau khi gia động tĩnh lớn như vậy đây không phải là muốn chết hay sao phong kinh tử không dám tưởng tượng sau đó không do dự lập tức bay tới phương hướng của lâm phàm Lúc này thân thể của Lâm phàm không ngừng bành trướng Như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ tung Sau đó lại không ngừng ngẹn xuống Khôi phục như thường Cổ thánh linh đan này Thực sự quá to lớn Nếu không phải hệ thống áp chế Sợ mình đã sớm bạo nổ rồi Hiện tại Lâm phàm còn không biết mình phải đối mặt khó khăn Nhưng bây giờ bắt đầu cô động thiên địa thần đan Không có khả năng ngừng lại Lâm Phạm phát hiện máu thịt mỗi một Tế bào của mình Đều có một thánh linh chi lòng chiếm cứ Trong chớp mắt làn da của lâm phàm có chút băng liệt, một giọt máu nhỏ từ từng lỗ chân lông chảy ra trên người lâm phàm dính toàn máu. Mẹ nó, rốt cuộc còn bao nhiêu lần nữa? Mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đã bão hòa rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, sẽ bạo thề mà chết mất. Sau đó lâm phàm biến sắc, trong những mắt pháp lực vận chuyển, ngô đồng thần thụ dùng lực lượng sinh mệnh rửa sạch thân thể lâm phàm để tế bào trong cơ thể tự mình phân biệt. bên trong thiên địa, một viên thiên địa thần đan to bằng đậu tương vàng ống lóng lánh nhanh chóng xoay tròn xung quanh quấn quanh sương mù trù nhân chúng ta tới rồi đông đảo công pháp chi thần đứng xung quanh bảo vệ thiên địa thần đan ờ lâm phàm gật đầu côn bằng hàng lâm chi pháp và rất lời thân thể của lâm phàm run lên một lần pháp lực vô tận trào ra một đầu hư ảo côn bằng dài mấy triệu trượng lửng lơ ở phía sau lưng lâm phàm thiên địa thần đan ngưng lâm phàm rít cả một tiếng thánh linh khí cuộn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hoàn toàn cuồng bạo bởi vì thiên địa thần đan hấp thu một lần thánh linh khí khổng lồ đã trở nên lớn mạnh vạn ngàn chi đạo cô động mà thành từng vị công pháp chi thần tự thân biến ảo trong nháy mắt xung nhập vào trong thiên địa thần đan khi mỗi vị công pháp chi thần hóa vào trong đó thì bề ngoài lóng lánh của thiên địa thần đan lại thêm một đan văn đây là đại đạo chi văn hiện tại công pháp và lâm phàm tu luyện đều tiến cấp tới trình độ nhất định đã sớm đem công pháp nhập đạo. Bây giờ thiên địa thần đan ngưng tụ thành, tất cả đều là nước chảy thành sông. Đó chính là chỗ ảo diệu của thiên địa thần đan. Lúc này thiên địa thần đan to bằng hạt đậu, không ngừng lớn mạnh, dần dần to bằng mắt rồng. Nhưng trong nhãn mắt lại to như minh châu. Mà khí tức của Lâm Phàm càng ngày càng khổng lồ, hư không xung quanh đã sớm đứt toạc, vô số hư không nghịch điêu giống như là dài lụa gói thân thể Lâm Phàm lại. <cười> Đúng lúc này một tiếng thét dài phá không mà tới, một bàn tay màu vàng khổng lồ từ trong hư không nghịch dưu xuyên thấu qua, chà khiến bầu trời thiên địa như bị mở mịt. Lâm Phàm đột nhiên nhấc đầu, tâm thần rung động. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, Lâm Phàm liền đã biết bàn tay khổng lồ này không phải là thứ mình có thể ngăn cản, nhất là thời khắc thiên chốt đang cô động thiên địa thần đan thế này. Lâm Phàm nghĩ tới thiên địa dung lô, tình huống bây giờ chỉ có thể trốn vào thiên địa dung lô mới có thể tránh được một kiếp bất quá lâm phàm lộ vẻ do dự nếu như trốn vào thiên địa dung lô vậy sức cô đọc được một nửa thiên địa thần đan chỉ sợ sẽ bị hủy còn mẹ nó lại hố nữa rồi giờ khắc này lực lượng vô tận phả mà mặt mà có lực lượng cường đại kia khiến thân thể của lâm phàm bất ổn thiên địa thần đan trong cơ thể cũng bắt đầu chấn động người có cỗ lực lượng này còn có thể là cổ tộc trí cao lấy tu vi bây giờ của lâm phàm ở bên dưới trí cao có thể tùy tiện hành động nhưng vào lúc này vẹn vẹn khí thế thôi đã có thể làm hắn thấy hoàng sợ chỉ sợ trí cao phủ xuống còn mẹ nó bộ ông đấy chết cả nhà ngươi hay sao không phải là chỉ cô động thiên địa thần đan thôi sao có cần phải như vậy không trong lòng lâm phàm mắng to không nghĩ tới người có thể trường thành đến trình độ này đã như vậy tự nhiên không thể lưu ngươi lại thanh âm vô tận giống như là quần sơn vàng lên ẩm ẩm đột nhiên hướng lâm phàm nện xuống thiên địa bên dưới một trường này đã bị đè ép biến hình Từ khi Lâm Phạm đến cổ thánh dưới đến nay Vẫn luôn quá mức làm càn Giết vô số cổ tộc Bây giờ cô động thiên địa thần đan Sinh ra dị tượng quá lớn Bị trí cao cảm ứng Cho nên mới có chuyện như hôm nay Thánh Người có thể chậm một chút hay không Để ta ngưng thành thiên địa thần đan cái đã Rồi đắt nữa chúng ta sẽ đúng một trận lớn Lâm Phạm đã trột dạ Đặc biệt trong thời khắc thiên chốt này Đây không phải là muốn mạng giả của mình sao Nhưng mà bất kể Lâm Phạm nói cái gì Thánh vẫn không quản không hỏi Sức mạnh trong bàn tay càng ngày càng hung mãnh. Một trường này mà đập xuống Lấy tình huống hiện tại của Lâm Phạm Rất có thể sẽ bị giết chết Mẹ kiếp Cho thể diện mà không cần Tốt nhất người không nên để ta có cơ hội trở mình Bằng không ta nhất định phải đánh người một trận tươi bởi Lâm Phạm nổi giận gầm lên Nhanh lên một chút Nhanh lên một chút đi Tốc độ xoay tròn của thiên địa thần đan Càng lúc càng nhanh Bây giờ không ít biện pháp E rằng đừng nói thành đan Ngay cả mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ được áp lực càng đứt càng lớn khiến cho lâm phàm chảy mồ hôi ròng. Chẳng lẽ thực sự phải ngưng lại việc cô động thần đan, sau đó trốn vào thiên địa dung lô hay sao? Lâm phàm do dự không quyết, thất bại như vậy hắn không cảm động. Từ khi đến thế giới này, Lâm phàm vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, có khi nào gặp phải tình huống như vậy? Theo Lâm phàm, khi cô động thành công thiên địa thần đan, vậy thì trên trời dưới đất không có ai có thể giết được mình. Thánh, xem như ngươi lợi hại, rồi sẽ có một ngày ta đây sẽ đạp người dưới trần Lâm Phạm giết cả một tiếng Chuẩn bị ngưng lại giữa đường Về phần hậu quả là cái gì Hắn cũng không biết Nhưng mà hắn biết Nếu như không ngưng lại Cái mạng nhỏ của mình Chỉ sợ là bỏ trốn này Thánh Đồ đệ của lão phu Mà người cũng dám động hay sao Đúng lúc này có một bóng người Xẹt qua hư không Trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Sư Tôn Lâm Phạm nhìn thấy người tới Trong lòng vui vẻ Tàng đá đè trong người rút cục Đã rơi xuống Có lão đầu này ở đây Thì không còn lo đắng gì nữa rồi Đồ nhi Người tiếp tục đi cô đọng đi Ở đây giao cho vi sư Phong Kinh Tử phát một trường Trực tiếp đem một trường của trí cao Thánh đánh tàn Thánh Đây là đồ nhi của lão phù Chả lẽ người muốn gây ra chiến tranh Phong Kinh Tử ngừng mắt nhìn Thánh Ngữ khí cứng rắn không chút nhận mộ Đối với dị tượng mà đồ nhi của mình Cô đọng thiên địa thần đan tạo ra Nội tâm quán cũng khiếp sợ vô cùng Cảnh tượng kỳ dị như vậy Quả thực quá là nghịch thiên Thánh linh khí trong bán kính 1 triệu dặm Trong nháy mắt bị rút sạch Cho dù là cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Đều không làm được Đặc biệt khi phong khinh tử Nhìn thấy trên thân thiên địa thần đan quán Có rất nhiều đan văn Càng khiếp sợ vô cùng Hắn không nghĩ tới đồ nhi của mình Lại có thể ngưng nhiều công pháp như vậy Thành đạo Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu Cũng không nhất định làm được Chỉ bằng điểm này Hắn nhất định phải bảo vệ tiểu tử này Bằng bất cứ giá nào Thù hộ chi địa tồn tại để bảo lưu nhiệt hòa cùng cổ tộc đấu tranh. Đối với Phong Kinh Tử, Lâm phàm chính là hy vọng của hắn. Phong Kinh Tử, người muốn ngăn cản bản chí cao. Thánh lạnh lùng nói, hôm nay hắn đã quyết tâm giết chết Lâm phàm Huyết màng mà tôn bên cạnh mình đã biến mất rồi. Hắn biết chắc chắn là do cái tên này giết chết. Lão Phù không có cản tâm ý của người, nhưng hắn là đồ nhi của ta. Nếu như người muốn gây bất lợi cho hắn, Lão Phù sẽ cùng ngươi đấu một hồi. Phong Kinh Tử nghiêm túc Cùng trí cao động thủ Thắng bại tuy 5 năm Nhưng bị ảnh hưởng E là không thể tính được Bởi vậy Không phải tình huống trọng đại Phong Kinh Tử Bởi vậy Không phải tình huống trọng đại Phong Kinh Tử không muốn cùng trí cao giao thủ Hiện tại có rất nhiều cường giả từ xa kéo tới Nhưng khi nhìn thấy Chí cao Bị dọa sắc mặt tái nhận Vì bảo mệnh Trong nháy mắt bỏ chạy Không dám ở lại nơi này Đây là cổ tộc Chí cao thánh Còn lão kia Hình như là thủ hộ giả của thu hộ chi địa. Thành nghiên kiến giúp cục đại, cô động thiên địa thần đan để tạo thành dị tượng lớn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đi thôi, nếu như bọn họ động thủ, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Bây giờ phong kinh tử ở đây, cho nên lâm phàm một lòng một dạ chú tâm vào cô động thiên địa thần đan. Bất quá để cho lâm phàm nghi ngờ chính là, lần này hệ thống bị làm sao rồi? Trước đây đột phá cảnh giới đều là chuyện trước mắt nhưng mà khi cô động thiên địa thần đan lại cần chính mình làm chẳng lẽ gốc cát của mình quá mức khổng lồ đến hệ thống cũng không cách nào có thể vì mình trong những mắt ngưng luyện được nhanh lên một chút nhất định phải nhanh hơn một chút nữa lâm phàm có chút nóng này một viên thiên địa thần đan sáng chói lơ lửng bay lên từng tia từng tia khí tức cường hãn bộc phát ra luồng hơi thở này rất là mạnh mẽ thậm chí ngay cả chí cao thánh cũng phải nhíu mày lộ vẻ bất ngờ sinh linh này nhất định phải chết Nếu để hắn chân chính lớn lên e là Thùy Hòa Đại Đế thứ hai Tâm tư của Thánh truyền động Âm thầm hạ quyết định Nói đến Thùy Hòa Đại Đế Cổ tộc lên đau đầu Đó là nữ hoàng truyền thế Từ một run dế lại có thể trưởng thành đến mức độ Khiến cả tộc sợ hãi Nếu như hắn là bà ta thứ hai Đó chính là tai nạn của cổ tộc Phong khinh tờ Ngươi là thủ hộ già Của thủ hộ chi điện Lại vi phạm quy ước Chẳng lẽ người cho rằng Cổ tộc chúng ta sẽ bắt nạt sao Cũng được Hôm nay ta muốn trăm ngàn năm qua Người đã đến tiến bộ đến đâu Lúc này trí cao ra chiêu Vẫy tay một cái Hư không nghịch lưu Không ngừng ngưng tụ lại Ngưng tụ thành một thanh trường thương Chùi trường thương này tỏa ra từng luồng sát ý Thậm chí có khí Khí linh giết gạo Sau đó xoay tay Hạ phẩm trí bảo, Thế là được hình thành Loại thủ đoạn này Khiến cho người ta khiếp sợ Phong kinh tử không dám khinh thường Bạc Doán được công nhận là cường giả vĩnh hằng chi vị. Thế nhưng trí cao thánh này không yếu hơn hắn. Thậm chí trên căn, căn bản gốc gác, trí cao thánh còn hơn Phong Kinh Tử một đầu. Lúc này trường bào màu trắng, không gió tự bay. Mà bán nguyệt Kim Luân không ngừng xoay tròn ở phía sau Phong Kinh Tử. Khi Kim Luân xuất hiện, nhật nguyệt điên đảo, bầu trời biến thành vũ trụ bao lạc. Vô số tinh thần chi được chiếu dọa lên bán nguyệt Kinh Luân, tàn ra từng trận hàn mang. Phong Kinh Tử bán nguyệt kinh luân này của ngươi chính là đồ của cổ tộc đáng tiếc cổ tộc lòi ra một tên phản bội đưa chí bảo này cho ngươi nhưng không sao hôm nay bản chí cao sẽ đoạt nó lại chí cao thánh quát một tiếng trong mắt xuất hiện hà mang sau đó xé rách hư không đi tới trước mặt phong khinh tử đối mặt với cường giả như bọn họ tùy tiện một chiêu có thể lay động đất trời hủy diệt thiên địa Giờ khắc này lâm phàm đắm chìm vào trong việc cô động thiên địa thần đan đối với tình huống của ngoại giới không hề để ý thế nhưng hắn biết lão đầu và trí cao thánh giao thủ tất nhiên rất kịch liệt bây giờ cả cổ thánh giới chấn động tất cả cường giả đều cảm nhận được hai luồng lực lượng cường đại tràn gặp bên trong cổ thánh giới tình huống như thế rất ít khi xuất hiện bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì thiên địa chi đan vô tận vô biên trong chớp mắt lâm phàm gào thét một tiếng xung quanh hình thành một đạo bão táp khổng lồ bão táp như rồng hấp thu toàn bộ thánh đình khí Mà viên thần đan kia càng ông ánh, giống như là thiên địa nhật nguyệt, vô cùng chói mắt, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đại đạo cô đọng, thần đan đại thành. Trong chớp mắt, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, toàn bộ thân hình đều biến thành màu vàng, giống như là thiên thần giáng lâm. Hồn hền sinh linh run rẩy, chết đi cho bản chí cao. Lúc này hư không sau lưng của Lâm Phàm đột nhiên chấn động. Một bàn tay khổng lồ chém qua thiên địa, xuyên thấu mà tới. Tâm thần Lâm Phàm chấn động lưỡi dao sắc bén tận xương, cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng lên trong lòng. Nhưng mà tốc độ của bàn tay khổng lồ này thực sự là quá nhanh, như là phong tỏa thời gian xung quanh, khiến cho người ta không có cơ hội phản ứng. Sì một tiếng, thân thể cực kỳ cường hãn của Lâm Phàm bị bàn tay khổng lồ kia đâm thủng. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm một triệu điểm. Tiếng nhắc nhở hệ thống đã sớm làm Lâm Phàm ngẩn ngơ. Để Lâm Phạm hoảng sợ chính là bàn tay khổng lồ này. Không bị đâm xuyên qua thân thể Mà còn kéo dài vào trong nội thiên địa của hắn nữa Ngăn cản Nhất định phải ngăn cản Không thể để cái tên này thực hiện được ý đồ Mọi loại pháp lực dâng trào Các sinh linh của động thiên Giữ tận giết gạo <cười> Muốn ngăn cản bản trí cao Quả thực nằm mơ Một trường đập xuống Bất kỳ trở ngại nào đều không còn Ở trong nháy mắt đi tới thiên địa thần đan Muốn cô động thiên địa thần đan sao Đúng là nằm mơ giữa ban ngày Trong nháy mắt Bàn tay khổng lồ kia nắm thiên địa thần đan Vồ trong tay Dù thiên địa thần đan có chống cự Nhưng không có tác dụng gì Không ổn rồi phong khinh tử đang cùng với thánh đại chiến Vẫn quan sát lâm phàm Sắc mặt nhất thời đại biến Hắn không nghĩ tới Kiệt cũng xuất hiện <cười> phong khinh tử Đồ đệ của ngươi bị phế bỏ rồi Thiên địa thần đan trong tay Kiệt Ngươi cho rằng Ngươi có năng lực che chở hắn sao trí cao thánh cười nói Đây là chú ý của ngươi đôi mắt phong khinh tử đỏ bừng vẫn độ quát, <cười> đại thiên trùng tộc đã xuất hiện một sinh linh tiềm lực vô hạn bản trí cao tự nhiên sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành bây giờ tất cả đều xong chẳng lẽ người muốn đấu sau trong khoe mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hô hấp phong khinh tử càng ngày càng gấp rút hắn không nghĩ tới trí cao kiệt sẽ khóa giới mà tới kiệt mau buông thiên địa thần đan xuống cho lão phục. phong khinh tử sao có để để lâm phàm bị phế được Nếu như mất đi thiên địa thần đan, vậy tất cả nỗ lực sẽ uổng phí. Cho dù thiên phú của Lâm Phàm có cao tới đâu, thì cũng hoàn toàn trở thành phế nhân, từ đây chân chính trở thành một con kiến hôi. Phong Khinh Tử, đối thủ của ngươi là ta." Trong nháy mắt, chỉ cao cản trước mặt Phong Khinh Tử lại. "Kiệt, mau bóp nát thiên địa thần đan, rồi giết chết Jun Dế này đi." Giờ khắc này, Kiệt cười lớn không ngừng, tức giận trong lòng đã quét sạch sạch sẽ. Sinh linh Jun Dế đã giết vô số thù hạ quán để hắn không thể ngừng cao đầu lên trước mặt Chí Cao khác, cái này đối với Kiệt mà nói là một xỉ nhục không cách nào nhịn được. Dùn dễ, giờ chết của ngươi tới rồi. Từ nay người đắc tội bản Chí Cao thì vận mệnh của ngươi đã được định trước. Chí Cao Kiệt cuồng tiếu thu bàn tay lại. Kiệt, người cạo hứng quá sớm rồi. Sắc mặt của Lâm Phàm tái nhợt, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Kiệt. Ông đây không phải là người dễ bị khi dễ như vậy. Thiên địa dung lô. ầm một tiếng lúc này thiên địa chấn động thiên địa dung lô xuất hiện khí tức tang thương trải khắp không gian đây là cái gì khí tức kia sao lại mạnh như vậy trí cao thánh nhìn thấy thiên địa dung lô sắc mặt đại biến không dám tin tưởng phong khinh tử hơi sững sờ cũng bị cái lò luyện này làm chấn động hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hủy diệt từ thiên địa dung lô phảng phất như là thiên địa vạn vật ở trước mặt lò luyện này đều phải thần phục đây không phải trí bảo thế nhưng khí tức cường đại hơn trí bảo đây là cái gì cánh tay kiệt vẫn còn trong cơ thể của lâm phàm giờ nhìn thấy quái vật khổng lồ kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người đây là thua lấy mạng ngươi lúc này lâm phàm sắp chửi mẹ nó rồi đúng là không cho người ta một con đường sống mà người ta chỉ cô động thiên địa thần đan mà thôi có cần phải hãm hại như vậy nữa không một ký cao còn chưa đủ giờ lại có thêm một tên nữa ẩn nấp đánh lén thực sự quá đủ rồi bây giờ thiên địa thần đan trong tay kiệt lâm phàm muốn dãy ra chính là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng muốn cướp thiên địa thần đan của ông thì càng mơ bổng hão huyền. Người Kiệt không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Ở nơi rất xa, một luồng nguy hiểm dâng lên trong lòng, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Đi vào cho ta. Thiên địa Dung Lô, luyện hóa thiên địa, cũng là thủ đoạn ngọc đá cùng nát của Lâm Phàm. Dù trí cao thì thế nào, trước mặt thiên địa Dung Lô thì tất cả đều tan. Trong nháy mắt, Thân ảnh của Lâm Phạm và Trí Cao Kiệt Biến mất ngay tại chỗ Đây là nơi nào Trí Cao Kiệt nhìn tình cảnh xung quanh Về mặt đại biến không dám tin tưởng Kiệt Ta cho ngươi một cơ hội Buông tha thiên địa thần đan của lão tử ra Lúc này Lâm Phạm và Kiệt Đứng đối diện nhau Cách nhau chỉ một cánh tay Dùn dễ Người đang nằm mơ Kiệt gắt gào Nắm thiên địa thần đan trong tay Tự nhiên không thể buông ra Người cho rằng bản Trí Cao ở chỗ này có thể an tâm sao? Chờ bản chí cáo chấm chết ngươi. Ngươi không có cơ hội này đâu. Lâm Phàm cũng không đợi Kiệt Phí lời, bắt đầu nung nấu. Trong chớp mắt, ngọn lửa kinh khủng tràn ngập trong lò luyện. Hỏa xà quấn quanh, Dưới được lượng luyện hóa, coi như cường độ thân thể bây giờ của Lâm Phàm cũng không thể chống đỡ nổi. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu, tăng thêm 100.000. Lúc này Kiệt chỉ cảm thấy thần trí, thậm chí linh hồn của mình chịu đủ giằn vặt. Màu đau đến mức không muốn sống Cái cảm giác này Khiến kiệt sợ hãi Ta lại cho người một cơ hội cuối cùng Người có buông hay không Chỉ cần ngươi buông ra Ta thả ngươi ra ngoài Bằng không ngươi liền chết ở chỗ này đi Lúc này Lâm phàm ra thịt Ra mở thịt bông Mồ hôi lớn nhỏ giọt Dù cho chỉ trong nháy mắt luyện hóa Để Lâm phàm chịu đủ khó đau khổ Luyện hóa này Không phải là luyện hóa bình thường Không chỉ thân thể Ngay cả linh hồn thần thức Đều chịu đủ dàn vật Không phải là người thường có thể chịu được Dồn dễ Thả ta ra ngoài Kiệt vẫn nổ quát Trong nhà mắt lóe lên vẻ hoàng sợ Mặc dù hắn là người có thực lực yếu nhất trong bát đại trí cao Nhưng bất kể nói thế nào Hắn cũng được công nhận là cường giả vĩnh hằng chi vị Không phải là một tên vĩnh hằng thần vị có thể so được Mới vừa rồi Đoàn hỏa diễm kia Lại bỏ qua tất cả pháp lực Trực tiếp thiếu đốt bản thân Càng khiến Kiệt sợ hãi Người buông ra Lâm Phạm thờ hồn hển, Vì để Kiệt Vì để Kiệt biết sự lợi hại của mình Cho nên hắn đã thêm lực lượng luyện hóa đến mức độ nhất định Dùn dế Người không có tư cách nói điều kiện với ta Ta muốn nhìn xem Người có thể khống chế tới khi nào Kiệt lạnh lùng nói Ta chính là cổ tộc trí cao Người sao có thể so sánh với ta Người đang coi thường ta sao Ta đây ngay cả mình còn dám đối xử tàn nhẫn Người còn dám co kem mặc cả Cũng được. Hôm nay ai xin tha, kẻ đó là chó." Lâm Phàm nổi giận, hắn biết kiệt khó đối phó, nếu như chỉ có như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. "Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa cho ta." Lâm Phàm gầm thét lên. Lực lượng luyện hóa kinh khủng kéo tới. "A!" Một đạo tiếng kêu như là giết heo vang vọng ở trong thiên địa, thiên địa dung lò. Nơi sâu xa nhất trong linh hồn chịu giàn vật, khiến người ta không có sức phản kháng. Người có buồn hay không? Sau một trận luyện hóa, Lâm Phạm và Chí Cao Kiệt có thể nói là kẻ tám hạng, người nửa cân, cột tay thiếu chân, coi như là tình huống tốt nhất rồi. Bản chí cao chắc chắn không có nới lỏng. Bây giờ chí cao kiệt mồ hôi nhỏ giọt, lớn như hạt đậu, ào ào chạy ra, vừa rồi cảm giác đau đớn hành hạ hắn muốn chết. Nhưng nếu như chỉ như vậy, lại còn không đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thiên địa thần đan. Có gan thì đến đi, bản chí cao không khổ gì mà chưa từng trải qua. Người cho rằng chỉ bằng những dàn vật này Là có thể khiến cho bản trí cao nhận thua Người cũng quá coi thường ta rồi đấy Hai mắt của Kiệt hiện lên về tàn nhẫn Tràn đầy điên cuồng Nằm ngón tay khống chế thiên địa thần đan của Lâm phàm vẫn khép kín Căn bản cũng không có ý định buông ra Lâm phàm suốt chút nữa khóc thét Bọn cổ tộc đều là tên biến thái Đều là một đám người điên Đặc biệt là trí cao Càng giống là người điên trong chiến đấu Rõ ràng không chịu nổi Lại còn mạnh miệng Về mặt điên cuồng kia Nếu như tâm trí người bình thường, e là sớm bị dọa tè ra quần rồi. Nhưng cho dù thế thì sao chứ? Chẳng lẽ Lâm Phàm ta phải sợ sao? Người lợi hại ta cũng ác vậy thì thử một chút xem, ai là người tàn nhẫn hơn. Lâm Phàm không nói thêm, sau đó thiên địa dung lô lại lần nữa rung động, o một tiếng, liệt diễm đốt cháy từ vòng ngoài vào trong, cho dù bà bối cứng rắn nhất thiên địa, gặp phải cha tấn này thì đều hóa thành tro tàn. Kiệt Hôm nay ai cũng không cần lên tiếng Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận Ngược lại ta muốn xem người có thể kiên trì tới đâu Lâm Phạm đứng đối diện Kiệt Bên dưới cỗ rằn vặt này Ở trong chớp mắt quỳ xuống Toàn thân giống như là bùn nhão Biến thành đục ngầu không chịu nổi Mà nội thiên địa bản nguyên của Kiệt Cũng bắt đầu chấn động Vô số năm khổ tu Cũng không đỡ nổi cỗ lực lượng, lượng luyện hóa này Đầy giúp cục được sức mạnh gì Ngay cả cổ tộc trí cao Đều không thể chống đỡ được Trong lòng trí cao kiệt sợ hãi Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm phàm Không khỏi cắn chặt rằng Hắn không tin một tên nhân tộc nhỏ nhỏ Cũng có thể kiên trì đến mức độ này Đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm Thần khu Vĩnh Hằng tặng thêm 100.000 Đinh chúc mừng ký chủ Vĩnh Hằng Thần khu đã thăng cấp đẳng cấp tầng 7 Mẹ kiếp cường độ thân thể đã không thăng cấp Coi như là người tàn nhẫn Bây giờ trong lòng của Lâm phàm Rất muốn chết Thế nhưng khi nhìn thấy trí cao kiệt đang gắn gượng Hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng được Bây giờ cường độ thân thể của mình Ở thần thiên vị tầng 8 Nếu như là thăng cấp Thì lên thần thiên vị tầng 9 rồi Nếu như đạt đến thần thiên vị tầng 9 Thì khoảng cách đạt đến thần thiên vị tầng 10 còn lại bao nhiêu Đến lúc đó Trong trời đất này Còn ai có thể giết được lão tử Được công nhận vĩnh hằng chi vị trí cao thì thế nào Lão tử đứng ở đó cho người đánh tới mấy vạn năm Cũng không thể giết chết được Mẹ nó Tới thì tới Ai sợ hãi Kẻ đó là chó Lâm Phạm cũng nổi đoá, không phải chỉ bị luyện hóa thôi sao? Ai sợ ai chứ? Lúc này máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, nhiệt độ đạt tới mức kinh khủng. ở nhiệt độ này, cho dù tiếp xúc thử đều bị đều có thể bị chết bỏng, càng không cần phải nói đây là sôi trào trong người. Thiên ý chí cao, gia trì cổ thân, chí cao kẹt cao thét một tiếng, ở trên người bừng nổ một loại sức mạnh kỳ diệu, sau đó tụ tập lên đỉnh đầu, thấm và thần hơn. Nhưng trong nháy mắt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi Hoàng sợ phát hiện Nguồn sức mạnh kia Dĩ nhiên không xuyên thấu giả Kiệt Người đừng có phí sức nữa Ở đây ta chính là thiên Là địa Ngăn cách tất cả Người muốn thiên ý gia trì Đúng là mơ mộng hão huyền Cổ tộc được trời cao chăm sóc Giống như là con ruột thiên ý cổ thanh giới Đặc biệt là cao trí cao Nếu như chiếm được thần ý gia trì Thì sức mạnh càng thêm khủng bố Bất quá, Bên trong thiên địa dung lô này Mà muốn gia trì Chính là nằm mơ Chí cao kiệt cầm tức nhìn Lâm Phạm Sau đó hé miệng Biến ảo thành thôn thiên thực địa Ta muốn ăn ngươi Người vẫn chưa tỉnh mộng sao Lâm Phạm chợt quát một tiếng Lực lượng luyện hóa bên trong thiên địa dung lô Một lần nữa tăng lên Đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 120.000 Đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 120.000 Chí cao kiệt giận giết gào, Thần sắc vô cùng dữ tận mà lâm phàm thì bây giờ cũng không khá hơn chút nào lạch cạch một phần ba thân thể bị hủy hoại giờ khắc này lâm phàm thừa nhận sự thống khổ vô tận trong đầu vẫn duy trì thần trí nhưng cảm giác muốn chết vẫn còn đó nó khiến cho lâm phàm bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình điên cuồng hoàn toàn điên cuồng thần trí lâm phàm bắt đầu tan vỡ cả người bắt đầu điên lên luyện hóa hoàn toàn luyện hóa hai mắt lâm phàm đỏ ngầu vẻ mặt trở nên dữ tợn vô cùng Có thiên địa dung lô, muốn tăng cường độ thân thể lên tới trạng thái đỉnh cao là chuyện dễ dàng. Thế nhưng đằng sau việc dễ như trở bàn tay này chính là nỗi đau đớn vô tận. Cơn đau này đủ làm tất cả mọi người đánh mất thần trí. Lâm Phàm có hệ thống bảo kê, cho nên tin tưởng bằng những cố gắng của mình, hắn sẽ trở thành cường giả đứng đầu hoàn vũ. Bởi vậy, không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dựa vào thiên địa dung lô để tăng cường độ thân thể đến đỉnh phong. Bởi vì Mỗi một đàn luyện hóa là một loại tra tấn. Cho dù chân áo nghĩa hủy diệt chi cước hay các loại công pháp tạo thành thương tổn cũng không bằng một phần vạn của lực lượng luyện hóa. Kiệt, đây là người ép ta, người rút cuộc có buông hay không? Lâm Phàm quát lên, nhưng trong lòng lạnh đau bi cực kỳ. Nếu như người trước mắt không phải là trí cao, đã sớm luyện hóa đầu tiên, nhưng mà ở trước mắt đã là trí cao. Theo tính toán của Lâm Phạm, lấy cường độ thân thể trí cao kiệt nếu muốn hoàn toàn giết hắn chỉ có đồng quy vô tận. hahaha, <cười> kiệt âm trầm cười như điên. nhân tộc, bản chí cao biết người đang sợ hãi, thế nhưng bản chí cao không sợ chết. mấy chục ngàn năm qua bản chí cao nhận hết vô số trà cẩn trà tấn, nhưng chưa bao giờ cúi thấp đầu. chỉ bằng ngươi mà cũng muốn bản chí cao xin thua? người không có tư cách đầy đâu. ta nói cho người biết, cho dù có chết thì bản chí cao cũng phải để ngươi chết một cách thống khổ. thiên địa thần đất. Chính là cội nguồn, ta muốn để cho người vĩnh viễn trầm luôn Ngay cả cơ hội linh thức truyền thế cũng không có Chí cao kiệt cuồng tiếu, cười dư điện Ta chính là kiệt, cổ tộc chí cao, vạn năm bất hồ Là thiên địa vạn vật tri chủ một đời dũng cảm Người bức bản chí cao đến mức độ này Cũng đủ để ngươi tự hào rồi Mẹ nó vẫn còn tình tướng, nếu đã vậy thì tiếp tục luyện hóa cho ta Lúc này Lâm phàm không chịu được, hắn không nghĩ tới Đến bây giờ rồi, kiệt còn muốn tình tướng cái này khiến Lâm Phạm không cách nào nhịn được. Hơn nữa theo lời hắn nói, còn là thuật ngữ tinh tướng mình hay dùng nữa. Chỉ Cao Kiệt chưa nói xong những lời muốn nói, Lâm Phạm tiếp tục đề cao lực lượng điện hóa, từng trận gào thét kinh thiên động địa khiến lòng người sợ hãi. Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bi phẫn cực kỳ, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Lâm Phạm, sâu trong nội tâm dâng lên nỗi khiếp đảm. Thế nhưng khiếp đảm này rất mong manh, Vẹn vẹn chỉ xuất hiện mầm bóng đã bị Kiệt chân áp xuống. Chí cao mình làm sao có thể sợ hãi? Kiệt, ngươi là cổ tộc chí cao, mà ta chỉ đơn cô thế cô. Có chí cao người trôn cùng cũng đã đủ rồi. Có điều tất cả những thứ mà người có sẽ nhường cho người khác, và chí cao khác cũng sẽ coi thường ngươi khi người biết người chết trong tay ông đây. Lâm Phàm cười lớn. Kỳ thực Lâm Phàm thực sự phục rồi, trong lòng cũng muốn nhận thua. đã đánh tới mức độ này, nếu như còn tiếp tục nữa. Hậu quả rõ ràng đi đời nhà ma Đi gặp ông bà Cho dù có hệ thống thì cũng không dùng được Hệ thống không có khả năng hồi sinh Bất quá những lời hung ác đó đều nói ra Ai nhận thua Kẻ đó là chó Mà Lâm Phạm không muốn làm chó Vì thế chỉ còn cách tổn thương lẫn nhau mà thôi Lâm Phạm đã nói hết những gì cần nói Nặng đề đã kích trí cao kiệt Giống như Lâm Phạm nói Nếu như hắn chết có sẽ có một cổ tộc trí cao mới Mà tất cả những thứ trong tay hắn Đều phải nhường cho kẻ đó Đồng thời hắn sẽ bị các trí cao khắc chế nhỏ Đây là chỗ mà trí cao kiệt không thể nhịn được Mà hắn không nghĩ tới lần xoắn giết này Lại bồi chính mình vào Bây giờ bên trong bà bối thần bí này Ngay cả thiên ý đều không tiến vào được Hắn còn có biện pháp gì Nhận thua Ý nghĩa này đã từng có Nhưng khi nghĩ đến mình đường đường là cổ tộc chí cao Sao có thể nhận thua được Cho nên trí cao kiệt cũng đang đợi Đã như thế Vậy cứ hào tổn thôi Xem ai là tên nhận thua trước Chí Cao Kiệt muốn giết Lâm Phạm Thế nhưng bây giờ cái tên này đã đi thư địa bàn của Thánh Đúng là chuyện vui Nhưng bây giờ nghĩ lại Nếu vì giết tiểu tử này mà lại bỏ mạng nhỏ của mình ở đây Thực sự là quá uổng phí Cũng có thể để Thánh đau đầu một ven Tốt nhất là quấy đến long trời lở đất Nhân tộc Ngươi nhận thua đi Rồi thả ta ra ngoài Ta sẽ buông thiên địa thần đan ngươi ra Chí Cao Kiệt nói Không thể nào Đời này ông đây chưa từng thua ai Nếu muốn nhận thua thì cũng là ngươi nhận Trong lòng Lâm phàm rất muốn nhận thua Nhưng mà giờ khác này vẫn phải cắn răng Cố gắng mà chịu được Hắn đã lấy được đáp án xác thực Nội tâm Kiệt đã kinh sợ Chỉ cần có ý nghĩ này Vậy tất cả đều dễ dàng Chỉ cần cho thêm mấy làn sóng luyện hóa nữa Chí Cao Kiệt sẽ nhận thua Khi đó thiên địa thần đang trở về vị trí cũ Hắn có thừa biện pháp <cười> Muốn để bàn Chí Cao nhận thua sao Ngươi lại đang đầm mơ đó Chi Cao Kiệt vẫn tàn nhẫn nói: Tốt, nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục. Ngược lại, ta để muốn xem người có khả năng kiên trì tới khi nào. Lâm Phàm quan tâm, nếu đã như vậy, bằng ăn thua đủ. Ầm một tiếng, lúc này lực lượng luyện hóa lần nữa tiếp tục kéo tới. Trong tròng mắt của Lâm Phàm và Kiệt đều lóe lên vẻ hoang sợ, nhưng vẻ mặt lại không sợ hãi chút nào. Bậc cha tấn này có tính là cái gì? Chí Cao Kiệt lạnh lùng nói. <cười> Lâm Phạm cười ưu ớt hai tiếng tỏ vẹt kinh thường Đối mặt việc bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần Còn có thể thản nhiên Bậc ý chí này khiến cho người ta bái phục Trong trước mắt Tiếng heo bị thiến bạo phát Lực lượng luyện hóa lần này so với lần trước còn mạnh hơn rất rất nhiều Đinh Chúc mừng khí chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 150.000 điểm Lâm Phạm đã quên tiếng gợi ý Của hệ thống vang bao nhiêu lần Thế nhưng khi lực lượng luyện hóa hạ xuống Không chỉ có lâm phàm kêu thảm Ngay cả các sinh linh trong động thiên cũng hỏng mất Bên trong yêu thành Thượng cổ đã yêu gào thiết Yêu lực vô tận bộc phát Nhưng khi luyện hóa lực hạ xuống Trong nhà mắt đền vỡ tan. Lôi đình đều giáo pháp vương Kim quang lè lè Sắc mặt như thường Nhưng mà thân thể lại rách tả tơi Vẫn tu luyện độ hóa thuật Bên ngoài Phong khinh tử và trí cao thánh đang chiến đấu Đánh đến trời long đất lở Cường giả so chiêu cho dù một cái hô hấp đều có thể đập vỡ thiên địa. Phong Khinh Tử, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Bốn đại thù hộ chi địa nên mất một người. Chí Cao Thánh khuấy một thương lên thiên địa, trực tiếp đánh nát công kích của Phong Khinh Tử. Thánh, chỉ bằng ngươi, người cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao? Lúc này Phong Khinh Tử không biết Lâm Phạm đã xảy ra chuyện gì. Bên trong cái lò luyện kia rốt cục là như thế nào? Cho dù thực lực quán có cao, cũng không cách cách nào tra xét huyền bí trong đó mà mỗi khi muốn dùng thần thức dò xét lò luyện này, lại bị một cỗ sức mạnh thần bí ngăn cản. Cái này khiến cho Phong Khinh Từ khiếp sợ. Lấy thực được bây giờ quán, cho dù có trí bảo thì đều có thể tra xét, nhưng lại không cách nào tra xét một cái lò luyện, điều này khiến cho Phong Khinh Từ nổi lên nghi ngờ trong lòng. Nếu như có ta nữa thì sao? Đúng lúc này, hư không đều giống như làn sóng, bị một đạo mũi nhọn mở ra, mà trong đó một vị cổ tộc từ từ đi ra, mỗi một người bước đi ra. Sức mạnh thiên địa đều bạo ngược lên Phong Kinh Tử nhìn thấy người tới Sắc mặt đột nhiên đại biến Vư một tiếng Thêm ta vào nữa thì thế nào Phong Kinh Tử Người có thể chống đó được sao Giờ khác này cổ tộc trí cao thứ ba giáng đầm Tám đại cổ tộc trí cao Nếu như thêm vào kiệt Như vậy ở đây này đã có ba người rồi Cho dù Phong Kinh Tử rất có lòng tin với mình Nhưng không khỏi ngương trọng Phóng tầm mắt nhìn Trí cao viêu Như núi cao vạn trường Khi đến trước mặt Thân thể không ngừng cô động Cuối cùng không khác thường nhân là mấy Thế nhưng thân thể bạo tạc kia Lại tràn đầy năng lượng Phong khinh Tử Người thân đã thù hộ giả Người thực sự cho rằng Mình có thể chấn áp một phương hay sao Bây giờ ba thủ hộ chi địa khác Giống như là cua trong giỏ Bị chúng ta chấn áp Phải sống cầu thả tạm bỡ Nếu như không phải thực lực của kệt quá yếu Người cho rằng người bảo vệ một ít sinh linh kia Còn có thể tự do hành động Ở vùng thế giới này sao Sắc mặt trí cao Viu như là thường Lạnh nhạt nói Trong thanh âm lạnh nhạt này Lại trần đầy uy nghiêm vô thường Cho dù là một chữ Cũng đều có thể tru diệt tất cả sinh linh Viu Bây giờ người có thể hiểu được Kiệt làm vững tay vững chân ta cỡ nào Nếu như không phải hắn Lão đầu này sao có thể làm càn như vậy Thánh cười lại nói Cổ tộc bát đại trí cao Ngoại trừ nơi mà phong khinh tử bảo vệ Thì ba thủ hộ chi địa khác Không có chỗ nào không bị áp chế. nào giống như thủ hộ chi địa này, sinh linh trong đó có thể tự do đi ra. Chí Cao mới xuất hiện, đúng là vẫn còn kém một chút, bất quá không sao, chẳng bao lâu nữa, vạn giới đại mở, thiên ý thức tỉnh, từ nay về sau, vạn giới sẽ hoàn toàn thần phục cổ tộc. Phong Khinh Tử, các ngươi bảo vệ thu hộ chi địa là do thiên ý an bài cho các ngươi một nơi mà thôi, người thực sự cho rằng có kỳ tích xuất hiện hay sao? Khóe miệng Chí Cao viu lộ vẻ tươi cười trong mắt bọn họ, đại thiên trùng tộc chỉ là dã thú bọn hắn nuôi nhốt, nhờ vào làm thịt mà thôi. Mà những dã thú này tuy rằng hung hãn, nhưng kết cục cuối cùng chỉ có tử vong. Hoàn toàn nói bệnh Phong khinh tử quát. <cười> chỉ cao view nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong hư không, cả mắt thâm thúy giống như là nhìn xuyên qua thiên địa, tất cả sinh linh đều không chỗ che thân. Nữ đế, Nam Vô Thánh Đế Ta nghĩ các người cũng nên đi ra Chẳng lẽ cần bản chí cao mời các ngươi hay sao Vâng dứt lời hư không chấn động Một đôi tay ngọc Sẽ rách hư không Một bóng người từ từ đi ra Mà ở một chỗ khác Về mặt nam vô thánh đế nghiêm túc Phá mở thiên địa Không nghĩ tới bên trong cổ thánh giới đã xuất hiện Hai tên nhân tộc Chẳng lẽ vì tên nhân tộc kia mà đến nay sao Vạn năm trước Nhân tộc ở cổ thánh giới Nhiều đếm không xuể, Bất quá để tám đại trí cao bất an chính là Nhân tộc không có thân thể cường đại như là kim cương tộc cũng không có thiên phú như những chủng tộc khác cũng không có huyết mạch gì đặc biệt thế nhưng khi bọn họ bộc phát ra tiềm lực lại khiến chí cao bất an bởi vậy bắt đại chí cao liên thủ tàn sát nhân tộc sau khi hoàn toàn tàn sát nhân tộc mấy vị cường giả nhân tộc trôn giết chí cao tuyên cổ đồng thời phong tỏa bình phong phi thăng của huyền hoàng giới từ đây cổ thánh giới chỉ còn sót lại hai vị nhân tộc một là nam vô thánh đế vị còn lại chính là nữ đế Bất quá hai người này ẩn giấu quá sâu Cũng không thể hiện thế Cho nên đối với trí cao Chỉ bằng hai tên nhân tộc sẽ không tạo ra sóng gió lớn gì Bởi vậy cũng không để ở trong lòng Nữ đế thờ ra một tiếng Khi lâm phàm từ hạ giới phi thăng đến đây Nàng vẫn luôn chú ý đến hắn Thế nhưng nàng nhiều lần kinh ngạc Lấy thực lực của mình Có lúc lại không cách nào có thể biết được nhân tộc này Rốt cuộc đang làm gì Đến bây giờ đã không nghĩ tới Trong thời gian 4 năm ngắn ngủi Tên nhân tộc kia đã có thể trưởng thành đến tận mức độ này Chỉ có trí cao ra tay Mới có thể chấn áp được Đây là điều mà nàng không dám tưởng tượng Tự nhiên vì hắn mà tới Bản đế cùng hắn có cửu quán Bất quá hôm nay Bản đế đảm bảo an toàn cho hắn Nam vô thánh đế mở miệng nói Lúc hạ giới Cách lâm phàm đối xử với nam vô thánh đế Đã khiến ròng nhàn giận dữ Hận không thể trực tiếp bóp chết hắn Mà sau khi lâm phàm phi thăng thượng giới Nam vô thánh đế có thể nghiền ép hắn thế nhưng hắn không làm vậy hắn muốn nhìn tên nhân tộc này một chút sao hắn có tìm được gì nếu như không có một chút tác dụng nào ra tay cũng không muộn hung hăng giết trích tên tiểu tử này phát tiết lửa giận trong lòng thế nhưng bây giờ tiểu tử này đã trưởng thành cho dù nam vu thánh đế đang tức giận đi nữa thì cũng không giết hắn vì hắn là tương lai của nhân tộc kiệt người đã thấy thánh và view đang sỉ nhục ngươi đặc biệt là thánh hắn thực sự quá gây tầm Dĩ nhiên nói ngươi đặc thức cản trở hắn Hắn nói như vậy mà ngươi cũng có thể nhịn sao Lâm Phạm chỉ vào thiên địa dung đồ nói hey, Ta nghe mà cũng không thể nhịn được Huống chi là ngươi Ngươi muốn chết như vậy sao Không chỉ không chứng được thứ gì Còn bị xỉ nhục Ngươi thực quá là đáng thương Câm miệng Bên trong thiên địa dung lồ Kiệt nhìn thấy tất cả tình huống bên ngoài Mỗi câu nói của Thánh Hắn đều nghe thấy Đối với Kiệt Sự nhục nhã hôm nay hắn sẽ chịu đựng lâm phạm lúc này có chút ngạc nhiên cái dáng dấp của nữ đế kia hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hơn nữa còn một tên tự xưng là nam vô thánh đế nữa nghĩ tới đây lâm phạm cảm giác toàn thân đau nhức lúc hai người này hạ giới đã bị hắn hung hăng sỉ nhục một trầu thực sự là vô cùng thê thảm hắn còn trực tiếp dùng hắc hồ đào tâm đánh tan một tia thần niệm của vị nữ đế kia thậm chí hắn còn biến dung mạo xinh đẹp như hoa của người ta thành lợn ba đầu bây giờ lâm Phàm mới hiểu được Nên thương hoa tiết ngọc thì đã muộn rồi Đã cưỡi lên đường hồ Sao có thể xuống được Bất quá cũng không sao Dù sao nữ đế kia cũng đang đùa nghịch với hắn một lần Còn cái tên Nam Vũ Thánh đế kia Lâm phàm vẫn luôn cho rằng cái tên này là kẻ thù quán Nhưng bây giờ suy nghĩ lại Hắn nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi Thời điểm hắn mới vì thăng thượng giới Người này không tìm đánh hắn một trận Sao bây giờ lại có thể đánh hắn cơ chứ Thôi quên đi Tất cả đều tan thành mây khói rồi Cho nên tình huống bên ngoài có xấu tới mức độ nào Thì Lâm phàm tạm thời cũng không muốn nói nhiều Bởi vì hiện tại Hắn đang gặp một vấn đề vô cùng khó khăn Chính là trí cao kiệt Kiệt Chúng ta mặc dù là kẻ địch Thế nhưng Lâm phàm ta chưa từng có khâm phục bất cứ cổ tộc Người là người thứ nhất Người hãy thả thiên địa thần đan của ta ra Ta đưa người ra ngoài Ân oán của chúng ta từ nay kết thúc Ra bên ngoài rồi Nên làm cái gì thì làm cái đó Người xem thế nào Lâm Phạm ngữ khí nhu hòa Đây là đang thảo luận, cũng đang thương được Tình huống bây giờ nếu như cứ tiếp tục giận dỗi Cũng chẳng tốt cho ai cả Kiệt nhìn Lâm phàm Người hãy đưa ta đi ra ngoài trước Ta sẽ trả lại thiên địa thần đan Lâm Phạm người vừa nghe thấy vậy Thì cũng rất bắt đắc dĩ nói Kiệt, chúng ta đánh nhau lâu như vậy Chả lẽ một chút tín nhiệm cũng không có hay sao Người nên tín nhiệm ta mới phải Kiệt nói Đối với Kiệt, chỉ cần đi ra ngoài Hắn lập tức bóp nát thiên địa thần đan của Lâm phàm Nguyên bản là Kiệt muốn cùng Lâm Phạm ăn thua đủ Cho dù chết cũng không có sợ Nhưng bây giờ Sau khi nghe được những câu nói kêu của Thánh Để Kiệt không cam lòng Nếu như hắn cứ như vậy chết đi Vậy thì tất cả tài sản quán khổ cực tích góp Sẽ tiện nghi người khác sao hey. Kỳ thực người với ta rất giống nhau Đều là những kẻ đáng thương Lúc còn ở hạ giới Ta luôn lẻ loi hưu quạnh, Từ nhỏ đã không có người thân Thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có Lúc nhỏ vì để có cơm ăn Ta phải cướp đồ ăn với chó Vì mạng sống mà Bị người làm nhục không biết mấy vạn lần Dù tín vào tông môn Thì cũng bị người bắt nạt Ngày đêm bị đánh Lâm phàm kẽ thở dài Trong lòng có nỗi khổ không nói được Cái miệng quán chính là dùng để đối nói dối Nói tới mức Lâm phàm đều tin những lời nói quán là thực Người thì sao Lâm phàm hỏi Cầm miệng Nếu không thả ta ra đi Có phải là muốn đồng quy vô tận với ta không Kiệt vẫn nộ quát Kệt không nên như vậy Chúng ta có thể ở đây cũng coi như là duyên phận Bất kể thế nào chúng ta đều khó nói Ta nhìn ra Trong lòng người có rất nhiều tâm sự Không bằng nói một chút đi Nói ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều Người chớ nhìn thánh hiện tại hết sức phong quang Nhưng mà ta chắc chắn hắn không sống lâu được đâu Lâm Phạm nói Kiệt im lặng nhìn Lâm Phạm Mặt mũi giữ tợn từ từ hòa hoãn lại Phản phất như vì câu thánh không sống được lâu nữa Để hắn bình tĩnh lại bây giờ chúng ta ở đây trong thời gian ngắn cũng không đạt thành nhận thức chung hỗn hồ trong tay người có nắm thiên địa thần đan của ta người nói ta có thể làm gì với người bây giờ lâm phàm nói kiệt hơi nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở ra như đang nhớ lại ký ức đã bị phùi ở trong đầu giọng nói bình thường của kiệt vô cùng âm trầm khủng bố một lời không hợp liền đại khai sát giới đại thiên tộc trong mắt là lũ ký sinh trùng coi như là đồng tộc cũng chỉ là run rế ở trong mắt hắn ra khắc này Thanh âm của Kiệt Có chút ôn hòa Khôi phục như bình thường Giọng hắn bây giờ cũng không giống như là hạng người hung ác Bất quá Lâm Phạm cũng biết Tất cả những thứ này đều chỉ là biểu hiện bên ngoài Nếu như có cơ hội Kiệt Điền sẽ lập tức lộ răng nanh quán Ta sinh ra vạn năm trước Ban đầu chỉ là một tên cổ tộc nhất đẳng Chịu đủ vô số khổ cực từ cổ tộc binh sĩ Thập Phu Trường Bách Phu Trường thiên Phu Trường Trải qua vô số trận chiến Vô số lần trên bờ sinh tử Cố gắng cầu sinh Trong cổ tộc vô cùng tàn khốc Cá lớn nuốt cá bé Cổ tộc nhỏ yếu chính đã run dế Kiệt nhớ lại Từ từ nói Mà Lâm Phạm cũng sửng sốt Cuộc đời của Kiệt so với mình Thê thảm hơn nhiều Bởi vì nhỏ yếu Bị đồng bào cổ tộc suýt chút nữa là nuốt lấy Lâm Phạm vẫn có một chút không tin Thảm như vậy mà có thể sống tới bây giờ Chả đã hắn được thần mình Thần minh bảo hộ Bất quá Lâm Phạm sẽ không biểu hiện ra vẻ mình không tin Mà thờ ra một tiếng Hay Ai... Quá khứ của ngươi thật là đáng thương Không có tới cuộc đời của ngươi lại đau ngộ nhiều bất hạnh như vậy So với ta còn thảm hơn Chuyện nên nói đều nói rồi Hiện tại ngươi thả ta ra ngoài đi Sau khi ra ngoài Ta sẽ buông thiên địa thần đan của ngươi Trong mắt của Kiệt lập lè hung lệ nói Không được Chúng ta vừa mới mở rộng nội tâm Ngươi nên tin tưởng ta Ta là người đàng hoàng chưa bao giờ lừa ngươi Chỉ cần ngươi buông thiên địa thần đan ra Ta tuyệt đối sẽ thả ngươi ra ngoài Lâm Phạm đắc đầu nói Ngươi không tin ta Kiệt lạnh lùng nói Sắc mặt trở nên dữ tận Không phải tin tưởng hay không Mà là nguyên tắc Lâm Phạm nói Hừ Nguyên tắc Đã như vậy Người có gan cứ tiếp tục luyện hóa Ta ngược lại muốn xem Ai có thể kiên trì đến cuối cùng Kiệt dữ tận gầm đét Hừ Người đang uy hiếp ta Luyện hóa thì luyện hóa Ai sợ ai chứ Một lời không hợp Liên mắt đầu làm Trong nháy mắt luyện hóa lực phủ xuống Từ tiếng dân dị vang lên Hơn nữa Tiếng kêu lần này So với lúc trước còn thảm hơn. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thân thể ký chủ tăng cường 150.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng vĩnh hằng thân thể thăng cấp, đẳng cấp hiện tại tầng 8, cường độ thân thể, thần thiên vị tầng 9. Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, thân thể quán giới loại thống khổ này rốt cục đã tăng lên. Lâm Phàm hơi nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt. Trả giá đến giờ rốt cục đã có hồi báo, chỉ là hiện tại nên làm gì đây? Cho dù có tu vi thần thiên vị tầng 9 thì cũng vô dụng. Đối thủ trước mắt Chính là Vĩnh Hằng Chi vị trí cao nhắc Kiệt thở hồn hển, Mồ hôi nhỏ giọt điên hồi Bây giờ thân thể của hắn đã tổn thương rất nghiêm trọng Hắn không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu Thế nhưng hắn biết Nếu như buông tha thiên địa thần đan Hắn cũng sẽ chết ở đây Kiệt Chúng ta đừng có làm thương tổn lẫn nhau có được không Ngươi là cổ tộc giỏi nhất ta từng gặp Ý chí của ngươi rất đáng để ta khâm phục Hờ Vậy mau thả ta ra Kiệt vẫn giữ vẻ lạnh mặt bá đạo nói Tốt, thả ngươi cũng không phải không được Bất quá gặp phải dũng sĩ như ngươi Ta khâm phục vô cùng Vì lẽ đó, ta muốn ôm ngươi một phát có được không? Kiệt cảm thấy thiên địa quay cuồng. Ngươi là đang làm nhục ta sao? Ai lại ôm một tên run rẩy như ngươi? Nếu ôm ngươi, mặt mũi của bản đế để ở đâu? À, mình nhìn tập này đây nhé mọi người Về hôm lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào